Chương 8 Ngày hôm sau trả bài kiểm tra số học của tuần trước, Trương Phạm không chút bất ngờ nhìn điểm của mình. Hắn làm ăn như vậy, có quỷ mới được điểm cao. Lúc cô giáo chữa bài, hắn nằm úp trên bàn lắng nghe. Tổng thể bài thi này có độ khó không cao. Đề bài phần trên hầu như hắn đã xem lại hết vào tối hôm trước rồi. Nếu như bình thường hắn là làm cũng không tệ lắm. Thế nhưng, thế nhưng ai bảo hắn lại yếu như thế chứ? Sau khi hết giờ Hắn đang định nằm sắp xuống bàn ngủ một chức Thì chợt nghe giáo viên chủ nhiệm Trên một giảng gọi tên của mình Trương Phạm Cầm bài thi của cậu lên đây Diệp tuyệt sư thái lấy tay gõ gõ Vào bài thi của Trương Phạm Tôi đã nói cái gì nhỉ Sao cậu ngày nào cũng ngủ Không học hành cho tốt ừ. Xem xem cậu được bao nhiêu điểm Chào ơi nhìn thôi mà cũng thấy xấu hổ ừ. Trong lớp có 8 người không đạt yêu cầu Trong đó có một người là cậu ừ. Cô giáo nhìn thấy dáng vẻ thờ ơ của Trương Phạm Cần tức đột nhiên sông lên Giọng cũng trở nên cao vút Tôi cũng nghi ngờ thành tích lần thi thử trước của cậu Cậu không chép qua đấy chứ Trương Phạm nhíu mày có chút không vui Tôi đã nói là làm sao cậu có thể thi được điểm cao như vậy Hóa ra không phải lãng tử hồi đậu Cũng không phải mèo mù với cá ráng Tóm lại là chép bài có đúng không Quên đi tôi không quản được cậu Cũng không việc gì phải vô duyên vô cớ rất bực vào thân, cậu cứ như vậy đi, Bùng nhão không đỡ nổi tường. Thưa cô, lần thi thử trước Trương Phạm không gian dối, em làm chứng. Đường Vũ Địch không biết đã đứng ở đây từ lúc nào, cả giáo viên chủ nhiệm và Trương Phạm đang nén giận đều ngây ngẩn cả người. Đường Vũ Địch nhìn thoáng qua điểm số trên bài thi rồi nói tiếp. Thưa cô, cô có thể đổi lại chỗ ngồi cho Trương Phạm, mấy ngày nay em bận thi đấu không có thời gian kèm cặp bạn. Em hứa với cô, lần thi thử sau thành tích của bạn ấy có thể nâng lên. Chủ nhiệm lớp bị hỏi không kịp trở tay. Chuyện này... Tôi không đổi. Đường của địch sổn sốt qua đầu nhìn Trương Phạm. Trương Phạm thẳng nhiên nhúng vai. Tôi muốn thi được điểm nhiều điểm ích. Điểm thế nào là chuyện của tôi? Không cần phải để đàn bà đánh mắng. Hắn lãnh đạm liếc nhìn đường của địch. Còn cậu nữa, sau này ít quản việc đâu đâu đi. Cô giáo già suýt chút nữa tức đến mất bị bệnh tim. Sẽ chiều hôm đó, Trương Bồi Sơn bị mời tới văn phòng. Sau khi nói chuyện hơn nửa giờ đồng hồ, không biết tổng giám đốc Trương phải nhét bao nhiêu tiền vào phong bì, chuyện này cuối cùng mới lắng xuống. Trước khi quay về công ty, Trương Bồi Sơn còn đặc biệt tới lớp Trương phàn một chuyến. Lúc này đang hết tiếc, một đám nhóc cho choa chưa từng biết nhân sĩ thành công lắm tiền là thế nào, vốn đang hỗn loạn. Khi nhìn thấy Trương Bồi Sơn mặc ao phục đeo cà vạt, trên túi áo còn cài kính râm. Thì nhất thời trở nên yên tĩnh Quay đầu nhìn bằng ánh mắt sùng bái Trương Bồi Sơn đi thẳng tới trước bàn Trương Phạm Cảm giác bị cả lớp nhìn chằm chằm thật không tốt Trương Phạm không nhìn được nói Gì thế? Cha tới xem sắc mặt của con thế nào Lúc sau con có đi bệnh viện tiêm thuốc không đấy Dạ dày còn đâu không? Được rồi, không đủ tiền thì gọi điện cho cha Cô giáo các con đã lớn tuổi rồi Nói năng khó nghe Con cũng đã lớn như vậy Đừng giận dữ với cô giáo Tức giận khiến bản thân cũng khó chịu là không đáng Mọi người ngừng hô hấp mất một giây Sau đó nam sinh cả lớp thầm rít rào thật lớn trong lòng Thật mẹ nó đẹp trai Trương Phạm thậm chí thấy mình thiếu chút nữa Là bị ngộ thương bởi những ánh mắt từ điện áp mấy trăm volt Chiếu tới người Trương Bồi Sơn Hắn câu mày nói câu đồng ý Đã biết, nhanh đi đi Khi đi ngang cửa, qua bàn đường vũ địch Trương Bồi Sơn còn cúi dần lại Hòa nhã cất tiếng chào Tiểu địch thường xuyên tới nhà chú chơi nhé Cảm giác thân thiết chẳng thua kém chút nào so với đứa con thân sinh Trương Phạm nghĩ người kia thật sự không bỏ nổi cái bản mặt dày Một buổi chiều thoáng cái đã qua Giờ tăng học Trương Phạm bước giữa đám người được hai bước Lại đột nhiên không muốn về nhà Hắn dần chân do dự một giây Rồi đổi phương hướng đi tới sân bóng Dù sao cũng đều là nơi trống trải không người Còn không bằng tự tại ở đây Ném cặp sách lên mặt cỏ rồi nằm xuống Trương Phạm nhìn bầu trời trên đỉnh đầu mà thẫn thờ. Một lát sau, hắn đột nhiên nhắm lại hai mắt. Cứ như vậy là có thể ngủ được thật sao? Trương Phạm thất vọng mở mắt ra, không được, không ngủ được. Thật không biết vì sao tên ngốc kia lần nào cũng có thể đi vào giấc ngủ nhanh như vậy ở những nơi không bình thường đến thế. Suy nghĩ một hồi, hắn lại vô thức cong khóe miệng. Cho dù xen lẫn tiếng gió thổi, Trương Phạm vẫn thính tai nghe thấy tiếng động cách đó không xa, truyền tới càng ngày càng gần. Hắn trở mình ngồi dậy, xoay người nhìn sang. Khi nhìn thấy người vừa tới, động tác liền ngừng lại, cả người cũng ngây ngẩn theo. Chỉ mất có vài giây, Trương Phạm đã kịp phản ứng lại. Hắn thu hồi ánh mắt rồi đứng lên, vỗ vỗ quần đều cặp sách, không thèm liếc mắt một cái đã bỏ đi. Khi lướt qua bên cạnh người kia, một thanh âm thật thấp lại đột nhiên truyền tới. Anh định mãi mãi không để ý tới em sao? Trương Phàm ngừng bước Em đã nói rồi Em chọc giận anh chỗ nào thanh phải nói cho em biết Em sẽ sửa chữa sẽ nhận sai Hay là Em thật sự khiến người khác ghét bỏ như vậy sao? Trái tim đầu xót Trương Phàm bất giác nghiêng đầu Đường của địch nhìn hắn không chút né tránh Đôi con mắt xinh đẹp ngập sương mù Em luôn bắt ép anh học tập Chuyện gì cũng ý lại vào anh Rõ ràng mới quen biết chưa bao lâu Đã luôn gọi anh này anh nọ Hết đi học lại đến tan học Hết tan học lại đến cuối tuần Lúc nào cũng dính lấy anh Em, em làm phiền anh Trương Phạm hoàn toàn đỡ đẫn cả người Môi giật giật Nhất thời không thể nói ra lời Đồ ngốc, em đang nói gì vậy Em làm sao khiến người ta ghét được Làm sao có thể làm phiền anh Em có biết anh thích em đến nhường nào không Em biết khi không nhìn thấy em Anh nhớ em biết bao nhiêu không Em rõ ràng tốt như vậy, độ ngốc Bình thường em không có bạn bè gì Vì thế khi anh nói chúng ta là anh em Em đã rất vui vẻ Có lẽ, có lẽ đôi khi em quá mất dính người Khiến cho anh gai mắt, có đúng không? Từng lời, từng lời đường của địch nói ra Đều như con dao nhỏ cứ vào trái tim trương phàm Hắn cho rằng mấy ngày nay mình đã chịu đủ đau khổ Lại không ngờ toàn bộ đau khổ còn có thể đau đớn hơn thế nữa Trước khi đại não kịp suy xét Thân thể đã hành động trước một bước Kéo đường của địch ôm thật chặt vào lòng Còn mẹ nó cầm miệng Anh phiền ai cũng sẽ không phiền em có biết không Chương Phạm cảm thấy thân thể Trong lòng rõ ràng đã đông cứng Đầu óc nóng lên hắn lại nói tiếp Đời này anh sẽ không quan tâm Người nào hơn thế nữa Em nghĩ rằng sau khi vứt lời em Anh thoải mái lắm sao So với em anh còn đau đớn gấp trăm nghìn lần Anh vốn đã định đau đến chết đi cho nhanh Còn mẹ nó em còn đến tìm anh Hắn vừa mắng chửi vừa nắm chặt hai nắm tay, thân thể trong lòng rốt cuộc không còn cứng đờ nữa mà dần dần thả lỏng. Tên nhóc cọ cọ trong lòng hắn, giọng nói thăm dò yếu ớt, ẩn chứa chút quyến luyến và tuổi thân. Anh? Trương Phạm nghĩ cuộc đời mình kết thúc ngay vào giờ phút này cũng không còn gì tiếc nuối. Đương nhiên chuyện đó không thể xảy ra. Thời gian vẫn trôi, không khí vẫn cần để thở, vì vậy người cũng cần phải dỗ dành. Đường vũ địch nhô rầu ra khỏi lòng hắn, lo lắng nói Anh, dạ dạy anh sao thế? Trương Phạm cười cười vuốt mũi <cười> Vốt cũng không có việc gì, giờ tất cả đã ổn rồi Không riêng gì dạ dày, bệnh tật toàn thân đều đã hết cả Đường vũ địch Anh, vậy anh không giận em nữa? Trương Phạm Ừ Đường vũ địch Vậy anh nói cho em biết mấy ngày nay anh rốt cuộc là chuyện gì đi? Trương Phạm ba chấm Trương Phạm vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng Nhìn ánh mắt tường vũ địch nghiêm túc nói Tiểu địch Không nên lúc nào cũng nhận sai về mình Có một số việc kỳ thật không phải lỗi của em Có biết không Trương Phạm luôn luôn phô thức coi đường vũ địch là trẻ con Để dỗ dành Thế nhưng hắn lại quên mất Đây là một đứa nhóc có chỉ số thông minh rất cao Vì vậy vũ địch lập tức phản ứng Thế nghĩa là không phải tại em sai Nên anh mới tức giận Vậy vì sao anh đột nhiên lại đối xử với em như thế? Nếu như hôm nay em không đi theo anh Anh hẳn vẫn định làm lơ em Anh... Cái gì gọi là từ đầu mồ chôn thân Xin mời xem thiếu niên Trương Tiểu phàm. Anh đột nhiên trở nên như thế Nhất định là phải có nguyên nhân Anh... Anh rút cuộc làm sao thế? Trương phàm nhìn đôi mắt đen lấy hữu thần trước mặt Đầu óc cứ như đột nhiên bị ma ám Nói ra lời Em thật sự muốn biết Ừm bởi vì trương phạm nhìn người trước mắt từng bước từng bước đi vào lòng mình từng chút từng chút chiếm cứ vị trí quan trọng nhất trong tim mình nói với thanh âm vô hạn cưng chiều và êm ái anh thích một người đường vũ địch chỉ sững sốt một lát lát sau lại tự như đã hiểu rõ gật đầu cuối cùng em cũng biết rồi trương phạm không kịp theo nhịp điệu của đường vũ địch lắm trí óc cứ như bị mắc kẹt tại nơi nào Chẳng phải người bình thường câu tiếp theo của cuộc đối thoại Sẽ là anh thích người nào sao Hả? Em biết Đường của địch oán trách nhìn thoáng qua Trương Phạm Hóa ra anh giận em là vì chuyện đó Trương Phạm bối rối toàn phần Hả? Khi đó em không muốn anh và trung lâm làm người yêu Là do sợ anh bị phân tâm Ảnh hưởng đến việc học Giờ thứ hạng trong lần thi thử của anh đã tiến bộ nhiều như vậy Nên nếu anh thật sự muốn thì làm đi Trương Phạm rút cuộc hiểu rõ ý của đường vũ địch Thế giới trước mắt hình như chỉ trong thoáng chốc Đã hóa thành một tiếng cười chăm biến thật to Nhào hắn một lần nữa lại tự đa tình Anh, nếu đã thích người ta Thì anh phải đi thổ lộ, em ủng hộ anh Ánh mắt đường vũ địch vẫn đẹp đẽ như vậy Vẫn sáng ngời như thế Trương Phạm nhìn một hồi lại thấy vui vẻ Ừ, um, đúng là em trai ngoan của anh Đường vũ địch, em thật lợi hại Em đâu cần anh ấy nấy, đâu cần anh đau lòng, em lợi hại nhất, chỉ một câu đã có thể đưa anh lên mây, cũng chỉ một câu đã có thể đẩy anh xuống địa ngục. Trương Phạm thật sự tỏ tình với Trung Lâm, hơn nữa còn thành công không ngoài dự tính. Trương Phạm nén cơn đau dạ dày, dẫn Trung Lâm tới trước mặt đường vũ địch nói. Nào, gọi chị dâu đi. Đường vũ địch không giống như đám người triệu vũ minh mặc dày, chơi đùa đã thành quen, đôi mắt chết chết có chút ngựa ngùng. Anh... Trương Phạm ha ha bật cười nói với Trung Lâm <cười> Em trai tớ da mặt hơi mỏng Nhìn xem xấu hổ kìa Trung Lâm cũng bật cười vì trò đùa Hai người xoay người đi ra ngoài cùng nhau Không biết Trung Lâm vừa nói câu gì Trương Phạm cúi đầu hôn lên mặt người kia một cái Đường địch đứng phía sau nhìn thấy hơi hơi nhíu mày Trương Phạm như thế nào cậu rất khó chịu Không nói rõ được là khó chịu chỗ nào Nhưng anh cậu chắc là rất vui phải không Chỉ cần anh vui vẻ Không phất lờ mình nữa là tốt rồi Mỗi sáng Chỗ ngồi của Trương Phạm lại bắt đầu đều đặn Xuất hiện một chiếc hộp giữ ấm Khác biệt ở chỗ Lần này trên mặt hộp còn đặt vài viên thuốc già dà dày Vị trí của Trương Phạm rút cuộc vẫn không đổi lại Dù đường của địch có khuyên nhộ thế nào Hắn cũng không đồng ý Cuối cùng đường của địch không còn cách nào khác Đành phải sau mỗi giờ học Chạy đến chỗ Trương Phạm Chăm chỉ đưa tài liệu mới cho hắn Kiểm tra bài hắn đã làm Lại hỏi hắn vài câu thơ cổ hoặc ngữ pháp tiếng Anh Nhưng dù có là như thế Thời gian để cậu kèm cặp Trương Phạm vẫn rất ít Nguyên nhân cơ bản là bởi đa số sau khi hết giờ Trương Phạm không đợi cậu tới Đã ra khỏi phòng học tìm ừ. Trung Lâm Thời gian trôi thoáng cái Bọn Trương Phạm đã hơn nửa tháng không đi chơi đâu Giờ bạn gái mới của Trương Phạm đã xuất hiện Hơn nửa lần thi thử tiếp theo Đang ngày càng kề cận. Mấy người kêu gào kiểu gì lần này cũng phải ra ngoài chơi bời một hồi. Vậy nên một ngày thứ bảy nọ, chẳng cần đến Trương Phạm nhúng tay. Những người còn lại đã sớm đặt một cây tivi về Trương Phạm phải đi đón Trung Lâm, đường của địch tự mình bắt xe tới. Một nam sinh thấy thế thuận miệng nói đùa. Ôi chào, làm sao bây giờ? Tiểu địch của chúng ta thất sủng rồi. <cười> đường của địch bị treo ghẹo đã thành quen, không phản ứng gì ngồi xuống sofa. Tuy địa điểm tụ họp của mọi người luôn là ở KTV, kỳ thật hát hò gì cũng chỉ là để vui đùa gia tăng tiết mục. Còn bài bạc, xúc sắc, thậm chí cả rượu bi đều đã sớm bày ra. Một lát sau Trương Phạm và Trung Lâm mới đến, mọi người bắt đầu ồn ào, gì mà đến muộn tự phạt ba chén. Trương Phạm cũng không tức giận ôm Trung Lâm, đang nhìn Lâm Lâm uống liền ba cốc bia lớn. Đám người xung quanh đều trầm trồ khen ngợi. Vũ địch ngồi trên ghế salon xa đám người, nhíu nhíu mày uống hết như thế. Dạ dày không sao đấy chứ. Trương Phạm chịu phạt xong, mọi người lại hô phạt Chung Lâm. Phạt cái gì? Tất nhiên là phạt hát rồi. Một người bỗng ồn ào cười nói. Bình thường người chịu phạt đều là tiểu địch, hôm nay là thành người khác. Xem xem chị dâu mới có bằng tình nhân của Phạm Tử hay không. Trương Phạm cười mắng một câu. <cười> Đừng mẹ nói nói linh tinh. Chung Lâm thành thạo chào một bài. Cả phòng đính thở mong đợi một hồi đến khi chung lòng hát xong Thái độ nhiệt tình đã giảm mất phân nửa Người vừa ồn ào khi nãy Tiến đến bên người đường của địch nói nhỏ Má ơi, hát còn không bằng A minh Vẫn là tiểu địch hát hay Chút nữa hát đi Đường của địch nhìn về phía trương phàm Trương phàm từ sau khi bước vào Thì ngồi có hơi xa cầu Giờ vừa lúc dưới ánh đèn mờ Không nhìn rõ biểu cảm Đường của địch cười lắc đầu <cười> Không hát được, hôm nay đau hỏng Chờ Trung Lâm hát xong, mọi người lại ẩm ý đòi Trương Phạm và cô nàng hát đối đáp một bản tình ca. Trương Phạm tư cười ngọt ngào, thẳng thắn đáp ứng. Vất vả lắm mới hát xong hai bài, mọi người ầm ý có ẩm ý đủ rồi, điên cuồng cũng điên cuồng đủ rồi. Tiếp theo rốt cuộc không thể đợi bước vào chủ đề chính được nữa, đánh bài. Trung Lâm không chơi, đường vũ địch cũng không thích, còn dư lại sáu người dùng hai bộ bài ngồi thành một bàn. Vén tay áo bắt đầu nhập cuộc. Trung Lâm ngồi bên cạnh Trương Phạm. Trương Phạm thường lén lén cho cô nàng nhìn bài, lại thì thầm bên tai câu gì đó khiến cô nàng bật cười khanh khắc Đường Du lịch thấy vô vị, ngồi trên ghế salon lông tự chọn tự nghe vài bài hát ưa thích, thỉnh thoảng liếc nhìn cái người vừa nói vừa cười bên kia, cảm giác giống như người ở hai thế giới. Không biết đánh bao lâu, Triệu Vũ Minh thắng đến cười tức cả mắt, đột nhiên vứt bài xuống. Cứ như thế này mãi thật vô nghĩa. Bắt đầu từ giờ chúng ta phạt bia đi. Người thua phải uống một cốc. Lời đề nghị vừa nói ra đã lập tức chiếm được sự hưởng ứng nhiệt liệt của mọi người. Vì vậy người nào đó vừa chấm dứt tình trạng độc thân trước mắt đang ưng ưng ái ái thật xui xẻo. Sau khi bị phạt liền mấy cốc, Trương Phạm cuối cùng cũng nhận ra, cười mắng. Đệt, chúng mày kết bày hầm tao. Một tiếng đồng hồ trôi qua trong 7-8 chai bia lăn lóc trên mặt đất, ít nhất cũng có 5 chai là do Trương Phạm uống. Đến khi chai thứ 9 được mở ra lông mày chỉ hơi nhíu một cái, trương phàm lại thoải mái nhận lấy. mẹ nó, lát nữa sẽ hoàn trả lại cho chúng mày gấp trăm, gấp 10 lần như thế này. dám chơi dám chịu, nói lời vô dụng làm gì, nhanh lên. có phải đàn ông không đấy, uống hết đi trương phàm cười mắng cả đám vong ân bội nghĩa vài câu, vừa nhắm mắt lại định uống, cổ tay lại đột nhiên bị một bàn tay đỡ lấy, hắn sững sốt mở mắt ra, đúng lúc thấy đôi bàn tay có những ngón tay thon dài cầm lấy cốc trong tay mình. Dạ dày anh tớ không tốt, các cậu đừng rót cho anh ấy nữa, tớ sẽ uống thay. Cốc thủy tinh chứa sắc bia vàng bị ngón tay đường của địch che đi, nhón lên dưới ánh đèn cây tivi, khiến người khác thấy thật đẹp mắt. Một đám người còn chưa kịp phản ứng, đường của địch đã bắt đầu uống. Nhảy mắt đó, đối với một số người là rất ngắn, đối với một số người lại là dài dằng dặt. Mỗi một động tác uống, mỗi một lần nhíu mày của đường của địch, Đều khắc sâu vào trong mắt Trong lòng của Trương Phạm Lúc nãy khi từng cốc từng cốc bia đổ xuống dạ dày Hắn cũng không thấy đau đến chiều không nổi Lúc này rõ ràng là do người khác uống Hắn lại đau đến mức muốn cúi gặp mình Đường có định dùng điều bộ uống rượu vang Để uống hết một cốc bia xong Còn học theo chúng bạn lắc lắc cốc trước mặt mọi người Nhích khóe miệng vẫn còn ướt át. Cả nhé. Cả đám giờ mới phản ứng lại Đều không hẹn mà cùng ào ào vỗ tay thật lớn Tiểu địch, đây là lần đầu tiên cậu uống rượu sao? Thật mẹ nó đẹp trai. Đúng thật là tiểu địch. Anh em tốt. Cuối cùng Triều Vũ Minh tổng kết một câu. Thế mà nó mới gọi là em cha chứ. Được rồi, chúng ta không rót cho Phạm tử nữa. Trương Phạm cũng nhếch mép cười theo mọi người không nói chuyện. Thế nhưng mọi người không có tình hầm, không có nghĩa là Trương Phạm không thua nữa. Sau khi đã bình tĩnh lại, Trương Phạm không cẩn thận là tiếp tục thua cuộc. Triều Vũ Minh lắc đầu cười ti tiện. Cái này gọi là tự làm bậy không thể sống. Không phải Phạm tử đâu dài dày sao? Phải phạt thế nào? Đường của địch vừa định mở miệng, Trương Phạm đã đột nhiên tiếp lời. Hôm nay tao chưa thua, trừ uống bia ra, phạt thế nào thì tùy bọn mày. Nói vậy thì, hôn đi, hôn đi, hôn đi. Trương Phạm nhìn một lượt đám người đang hả hê trong lòng thầm mắng, đờ mờ, hả? <cười> Hôn thì hôn, sợ bọn mày nhìn chắc. Được lắm. Chung Lâm có chút xấu hổ nghiêng đầu, Trương Phạm cười đỡ cầm cô nàng, để mặt cô nàng quay về phía này. Hắn nháy mắt một cái. Em yêu, hôn một cái nào. Nói xong hắn liền dùng tay đỡ gáy Chung Lâm mà hôn. Tiếng khen ngợi ồn ào đạt tới mức cao nhất trong lịch sử. Ứng của địch đứng ngoài đám người bay quanh, nhìn gò má người đang nhắm mắt, lại nhìn cặp mô đang dán vào nhau của hai người kia, sau đó cục mắt. Mình say mất rồi, cậu nghĩ Cảm giác say rượu thật là khó chịu Hết chương tám